xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện tiến phong Truyện kỳ ở trên youtube nhé và trong buổi đêm ngày hôm nay mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện huyền giám tiên tộc đang rất là hấp dẫn qua tập số 68 mươi tám phong xin chào đầu mvn nha cho bác phạm chào nguyễn tấn lâm cho thái sơn nha thái sơn nguyễn ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy là, là bởi vì tình thế úc ra Đến phí ra, nên lý thông nhai đã bắt buộc phải ra khỏi động phổ, uh, mặc dù đã rất là yếu rồi. Nếu mà như để mặc uh, phí ra để cho Úc ra tấn công ấy, thì chắc chắn tiếp theo sẽ là lý ra. Và chúng ta đến với diễn biến tiếp theo tập ngày hôm nay để xem là lý thông nhai sẽ như thế nào. Chúc tất cả anh em những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé, chào Thành Trung ạ. trên đỉnh Hàn Vân Phong. Tuyết và mưa bay lả tả, rơi trên áo trắng thiếu niên. Đôi mắt sáng ngời nhìn chầm chầm vào hoa văn phức tạp ở trên Vân Long Thiên Nam đại trận. Hưng đại phí gia không để Lý Thông nhai phải đợi lâu. Thời gian chỉ hơn 10 hơi thở. Vân, Vân Long Thiên Nam đại trận bạch quang lập lè nhanh chóng nhạt đi. Một người ở trong trận tiến lên nghênh đón. Người này có khuôn mặt ôn hòa, Tù vi luyện khí tầng 6 Tướng mạo giống phí vọng bạch vài phần Bay ra ngành đón Cung kính hành đại lễ Cung kính nói Vãn bối phí vọng giang Bái kính tiền bối Tiền bối kiếm tràm úc tiêu quý Giải cứu người của tộc chúng ta Đại ân suốt đời khó quên Lý thông nhà nghe vậy khoát tay đáp Vọng bạch đạo hữu có giao tình với ta Hai nhà giúp đỡ lẫn nhau Như thế cũng đã nên. Phí Vọng Giang đã là bộ dáng trung niên. Không dám khinh thường đi thồng nhai với khuôn mặt 16-17 tuổi này. Cùng kính đón nắn xuống. Hai người phiêu dương mở bay vào đỉnh núi. Trên đỉnh Hàn Vân Phong đã đứng đầy người phí ra. Từ những lão tu trăm tuổi đến những đứa trẻ mới bước vào cành giới thay tức đều có mặt. Họ khóc đóc thảm thiết. Cùng nhau quỳ xuống. Đồng Thanh nói. Cùng nghênh lão tổ. Lý thông Nhai nghiêng người né qua, ôm kiếm tiến lên. Ở trước mặt có hai thanh niên ngành đón, người cầm đầu 25-26 tuổi, mặt như quan ngọc, có chút bộ dáng thấp thỏm bất an, một thân áo xám, hạ bài nói. Vạn bối, phí đồng ngọc, bái kiến lão tổ. Ánh mắt Lý thông Nhai đảo qua trước của mặt tiêu tuyện của một đám người phí ra. Năm đó là khinh giận bạch y, tuyết sơn tiên tộc. Bây giờ mỗi người đều là bộ dáng đau buồn, không còn một chút sinh cơ nào cả. Đứng lên đi. Lúc này hắn mới phát hiện người nhà họ phí gần đây luôn mặc bạch ý. Hiện giờ đã đổi thành một thân áo xám. Quần áo trên người mấy đứa trẻ đều dùng màu xanh. Thoạt nhìn đều là vừa thay, sợ va chạm với một thân áo bào trắng của mình. Ta đi đường đến đây. Sao không thấy bạch đào hữu? Lý thông nhai mở miệng Cũi hỏi một câu mà ai cũng biết câu trả lời Lão Tổ Ông Nguyễn đi rồi Lý thông nhai vừa đề cập đến Phí vọng bạch Một đám người phí dai nhất thời khóc ô ô Phí đồng ngọc sợ Quỷ nhậu hắn vội vàng dẫn Lý thông nhai vào nhà sau Thiêu nền áo trắng ôm kiếm mà đứng Nghe phí đồng ngọc kể lại chi tiết Những lời trước sau Và sau khi phí, phí vọng bạch bỏ mình Lúc này mới cung kính cúi đầu tiến lên một bước Nhìn quan tài tối như mực kia nhẹ nhàng đây két một tiếng. Ánh sáng ôn hòa chiếu lên khuôn mặt phí vọng bạch. Phí Đồng Ngọc rửa sang lại quần áo quán, sắc mặt giống như là khi còn sống. Lý Thông nhai đem vải trắng kia bỏ ra, nhìn chằm chằm vết thương đáng sợ quấn. Tiên cơ gian đạo cấm. Tiên cơ gian đạo cấm. Có đồng tham nào? Lý Thông nhai ôn ôn hòa hỏi một câu. Phía đồng ngọc trần chờ một chút, đạo tham của tiên cơ nhà mình vốn là bí mật chấn tộc. Nhưng lý thông nhai vừa mới cứu phí ra, tính mạng đều nằm trong tay người khác, đành phải mở miệng nói. Trong tộc có ghi lại, ngọc đình tương, thanh ngọc nhai, đạo hợp chân, còn lại là không biết. Ngọc đình tương Trong đồng lý thông nhai bừng tỉnh, Tiền cơ mấy nhà trên vọng nguyệt hồ này quả như đã cùng một tính. khỏi trách thúc trước hải chết Úc Ngọc Phong, không đến vài năm đến đợt phí vọng bạch. Ánh mắt đầy thâm ý của phí vọng bạch năm đó vẫn còn ở trước mắt. Hôm nay đã biến thành thi thể lạnh như băng. Trong đồng lý thông nhai phát lạnh thầm nghĩ. Giang Hà nhất khí quyết. Hạo hãn hải và bạch thủ khấu đỉnh kinh. Nên tu luyện ít thôi. Cho dù luyện thành thì cũng đừng nên đạt đến cảnh giới trúc cơ. Tiêu sơ đình có giao hảo với nhà ta Khi lăng dục môn bị phá Cũng có rất nhiều công pháp lưu lạc ra bên ngoài Có không ít người tu hảo hãn hải Cũng may là còn tốt hơn so với Ngọc Đình Tương Cái này tuyệt đối không thể tu luyện. Phí Đồng Ngọc Thén trầm mặc không nói Tưởng rằng hắn nhận ra cái gì Ánh mắt rưng rưng Tiến lên một bước đạp Phí gia kinh doanh nhiều năm Ở bờ Bắc Từng giao tiếp với mấy thế lực tam tông thất môn và từ quốc Nhưng mà từ suy nghĩ thế nào Cũng không thể đoán được lai lịch của kẻ này. Việt Quốc cũng là đại tông không dùng kiếm. Có lẽ là kiếm tu của tam tông thất môn. Nhưng mà trường tiêu môn rộng rãi đại khí. thang kim môn nguyện khí vô song. Từ yên môn khí tức như cầu vòng. Không có ai phù hợp. Phía đồng ngọc trong đồng hoàng loại bất an. Tràn gặp mong đợi nhìn lý thông nhai. Thù hận trong lòng giống như là sông lớn lại không chỗ phát tiết. Chỉ hy vọng từ trong miệng hắn đạt được một đáp án chính xác hắn cùng đệ đệ phí đồng kiều đã đến đốt bàn bạc với nhau sàng lọc tới sàng lọc lui thậm chí còn đem ánh mắt hoài nghi quăng về phía nam cương lý xích kính cũng lại nghe nói lý xích kính kiếm như ánh trăng uyển chuyển như gió không khớp có phải là lão tổ nhà ta trong lúc vui ý đắc tổ một vị tán tu trúc cơ nào đó lý thông nhai nghe phí đồng ngọc nói xong mới nhẹ nhàng nâng tay lên vỗ về vết thương trên cổ của phí vọng bạch tự như là bắt một con cá Nhẹ nhàng kẹp lấy một tia kiếm quăng Màu trắng nhạt Tia kiếm quăng này có linh tính Trong tài ánh nhảy đến nhảy xuống Liên tục đập vào lòng bàn tay Nhưng mà không thể thoát ra được Lý thông nhai dùng hai ngón tay kẹp chặt Mất đến hai hơi Mới khiến nghiền nát nó Kiếm đạo của người này Còn trên ta Lý thông nhai chậm rãi nhắm mắt Trong đầu đần đợt hiện lên từng người một Người tam tông thất một năm đó gặp qua Ở pháp hội tiêu sơ đình Lầm bầm, phiêu biểu xuất chân, rồi lại sinh sôi không ngừng. Hắn đột nhiên dừng lại, thật lâu mới thở dài, quay đầu nhìn phí đồng ngọc ôn hòa này Người này tự tin rằng gia tộc của các người tuyệt đối không nhận rắn, cho nên chỉ giết một mình vọng bạch đạo hữu. Tuy tính cách của phí đồng ngọc có chút mềm yếu, nhưng mà tuyệt đối không phải là kẻ ngu rút. Ngày đi thông nhai nói như vậy, trong đồng nhất thời trống rỗng. Giọng khẳng khả nói Vẫn bối hiểu Khi hai người đang trò chuyện với nhau thì thể của phí vọng bạch trong quan tài cuối cùng Không còn kiếm khí ngăn cản Chậm rãi tự động hợp lại với nhau Hai mắt ảm đạm vô quăng từ từ mở Lý thông nhài và phí đồng ngọc nhìn mà không tỏ ra kinh ngạc Thân thể tu sĩ trúc cơ được tiên cơ tầm bổ Không giống bình thường Có thể so với đinh phật Nếu để ở nơi âm u hồi lâu sẽ sinh ra một số hiện tượng kỳ lạ Thân thể của vọng bạch đạo hữu, quý tộc định xử trí thế nào? Lý thông nhai nhẹ nhàng hỏi một câu, lên tới phí đồng ngọc cung kính gần đầu đáp: Gia tộc chúng ta luôn tu hành gian đạo cầm. Tổng cộng có ba vị tiền nhân tu thành trúc cơ, sớm đã có tiền lệ. Ba năm đầu, răng và tóc sẽ chóc ra, hóa thành ngọc thạch, hai mắt hóa thành đan xa. Ba năm sau, ba năm sau thì da thịt biến thành xa và gấm. Nội tạng hóa thành Kim Ngân. Ba năm sau nữa, những phần còn lại hóa thành Thủy Ngân, không còn sót lại gì. Lý Thông Nhài khẽ gật đầu. Ở trên khuôn mặt Tuấn Lãng như có điều suy nghĩ, hắn tu luyện nhiều năm, cũng nghe qua những tin đồn về biến hóa của Trúc Cơ, liền thấy phí đồng ngọc cung kinh này Sau đó theo tộc quy của gia tộc sẽ thu hết bộ hộp ngọc, để người trong tộc thờ phụng Có xử lý là được. Lý Thông Nhài gật đầu. Phí Bồng Bạch dù sao cũng có giao tình vắn một thời gian. Phí Gia hiện đang đúc nguy đàn, không chừng sẽ dùng thân thể hắn làm chút chuyện bẩn thỉu. Hôm nay nghe Phí Đồng Ngọc nói rõ cũng yên lòng. Sau khi đóng nắp quan tài lại, hai người bước ra. Lý Thông Nhai lần nữa không người cúi đầu nhẹ giọng nói: Tất cả vào đi. Theo lời nói quán, cửa thư viện tự động kéo kẹt mở. Phí Vọng Giang và Phí Đồng khiếu cũng đi vào, cung kính cúi đầu bái lệnh. Tới rồi. Trong đồng phí đồng ngọc vô cùng kích động. Thấp thỏm bất an chờ lý thông nai mở miệng. Phù lục trong tay áo siết chặt rồi lại buông ra. Biết rõ phù lục này đối với lý thông nai chỉ là trò đùa. Lòng tràn đầy bi thương. Nếu như phí ra hôm nay phải diệt vong Nhất định phải có móc đổ xuống. Gia tộc trong tay ta. Chỉ có thể tự sát tạ tội. Thiên phú khiếu đệ so với ta tốt hơn nhiều. Sau này gia tộc hắn sẽ có hắn bảo vệ. Ẩn mình trăm năm, sẽ có ngày có thể ngóc đầu. Phí Đồng Ngọc đang quỳ giảm người. Trong lòng cha mối tư vò, đã âm thầm chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến cuối cùng. Chưa từng nghĩ tới Lý Thông Nhai đứng đầu dịu dọng nói. Vọng Bạch Huynh và ta tương giao nhiều năm. thực sự đáng tiếc. Hai huynh đệ người hãy cố gắng bảo hộ Tông Tổng. Nếu có tiểu tộc nào thấy hai người còn trẻ Tu Vi còn thấp mà muốn điều Làm điều trái lẽ Cứ sai người đến bờ nam tìm ta Lời này dùng thân phận trưởng bối nói ra Nghe có vẻ như đang nói với phí vọng Giang ở bên cạnh Vừa không đề cập đến thủ lòng Cũng không đề cập tới thần phục cung phục Lại là một lời quan tâm thân thiết Hai huynh đệ nghe được đều dững sở Lý thông nhai lại trực tiếp đứng dậy nói Chuyện ở đây xong rồi Ta không ở lại lâu Chuyện này Phí đồng ngọc khó tin dưng lại một lát Mắt thấy lý thông nhai sắp gửi gió bay lên Bịch một tiếng quỳ dạp trung đất kiều Cùng tiện lão tổ Đa tạ lão tổ Ân tình của quý độc phí ra đời đời ghi nhớ Thiếu niên áo trắng chỉ ôm kiếm Dần dần biến mất phương xa Phí đồng ngọc quỳ lầm bầm một hồi Như chút được gánh đặng Nhìn về phía đệ đệ đang đi tới thở giải nói Là ta đã lấy bụng tiểu nhân Mà đo lòng quân tử Lý thông Nhảy Phí đồng khiếu lòng tràn đầy cảm khái Phụ hoảng Vẫn còn nhớ tình xưa Không lợi dụng đúc người ta gặp khó Nhà ta lần này thiếu nợ đại nhân tình Phí đồng ngọc đứng dậy Phủi bụi trên gối Ở trên mặt đại hiện ra dáng vẻ hy vọng Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày Lộ ra ý cười thấp giọng Lý thanh hồng cũng dùng thương pháp Nằm độ ở nhà ta chưa từng học được bí tịch Mấy ngày nữa ta sẽ đưa du long hồi ảnh Trong nhà qua Cũng coi như là báo đáp một phần vạn ân tình Đúng Trong mắt phí đồng khiếu hiện lên sự đồng ý Gật đầu trả lời Chỉ tiết hiện giờ nhà ta khó khăn chưa có thể từ từ trả ân tình này Phí vọng giang đứng yên ở một bên Giống như là một gốc tùng bách Không nói một lời Phí đồng khiếu quay đầu lại khách kỳ nói Thuốc tổ phụ Trong nhà còn có hàn tùng tuyết khí hay không Có một phần. Phí vọng giang nhìn hắn một cái thật sâu. Ôn thanh trả lời. Phí đồng ngọc thì mơ hồ phát hiện điều gì đó dò hỏi. Người làm cái gì vậy? Trường cầm vấn tâm quyết đã luyện thành bạch lục. Bạch ngọc lục luân, Không thể tùy tiện chuyển thành công pháp khác để luyện khí. Phí đồng khiếu chậm rãi đắc đầu. Ánh mắt kiên nghị trầm giọng nói. Tán công trùng tu. Lý Thông Nhai cưỡi gió trở về Lê Kính Sơn. Đêm đã khuya. Dưới chân núi trong chấn đèn đuốc sáng rực. Ánh mắt quán đảo đào qua một vùng không khí nhộn nhịp, Rồi quay người đi vào trong động phủ. Cửa đá động phủ khép hờ. Dưới bậc thang có một thiếu niên ngồi khoanh chân. Mặc một bộ đồ đen. Yên lặng chờ đợi. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng ho khăn một tiếng. Nhất thời làm ánh ta bừng tỉnh. Lý Uyển Dao vội vàng mở to mắt, nhất thời sửng sốt. Thiếu niên áo trắng trước mặt có khuôn mặt tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, mắt như đã sao sáng, nhìn chằm chằm quấn. Lý Uyển Dao bị dung mạo quấn làm cho kinh hãi, sững sờ mấy hơi thở. Lúc này mới chần chờ nói: "Ngày lão tổ." Lý Thổ nhai kẽ cửa một tiếng gật đầu. Ta đi qua bờ bắc để giải cứu phí sao Đạo đồ của úc gia, úc tiêu quý bị ta cắt đứt đoạn. Tính mạng khó giữ Có uy hiếp này sau này không cần lo Lão Tổ Ngày Ngày khỏe rồi sao Lý uyên Giao nghe vậy mừng rỡ vội vàng nhìn về Lý Thông ngay Hắn đại nhẹ nhàng lắc đầu tiếp tục nói Trả qua trận chiến này Vọng người thổ đã trở lại yên bình Huynh đệ họ phí không thể so sánh phí vọng bệnh, Nhận đã ân này Tâm hướng về nhà ta Úc bộ cao tuy âm hiểm đa nghi Nhưng thiên phú bình thường bây giờ uy vọng tổn hao nhiều hành sự đã nghiêm khắc vô độ không có úc tiêu quý chân áp hắn sẽ đau đầu tóc đen quấn rối tung trên không trung có vẻ đặc biệt tùy tiện nói úc gia không người nối nghiệp Người và thanh hồng có hy vọng trúc cơ không có một giáp nhà ta chính là bá chủ ở trên hồ lý uyên giao thấy lý thông nhai đột nhiên nói nhiều như vậy trong động bứa hồ không rõ chị thấy lý thông nhai nhẹ nhàng khoát tay, lôi kéo hắn ngồi xuống ở trước bậc thềm, châm giọng nói. Mặc dù phí vọng bạch chết rồi, nhưng phí gia vẫn còn 9 người cảnh giới luyện khí hơn xa nhà ta. Đại trận vân đông thiên đam đại mạnh, chỉ sợ sau khi ta chết, khó và áp chế được họ. Nếu bức họ ngược lại, họ sẽ đầu nhập vào Úc ra. Vậy thì thà để lại nhân tình, có thể kết thành đồng minh. Thế cục trên hồ không phải là mạnh yếu nhất thời có thể định Mà là kết quả của sự cạnh tranh giữa nhiều bên Nếu muốn tiến về phía bắc Nhất định phải nhìn theo tình hình Nếu không Không chỉ gây ra xung đột mà còn làm mất lòng người khác lý Uyên Giao đối với việc này cũng có hiểu biết Cũng từng cùng với Lý Thông Nhai nói chuyện Lúc này gật đầu đáp Giao Nhi hiểu rồi Lý Thông Nhai dừng một chút tiếp tục nói Bờ Bắc phí ra. Bờ Đông Úc ra. Bờ Tây lại có một vị tán tù trúc cơ. Họ hạ. Trúc cơ trung kể. Mặc dù là một lòng cầu đạo từ trước đến nay chưa nhập thế. Nhưng phải cẩn thận chú ý. Vâng. Thầy Lý Uyên Giao gật đầu đồng ý. Lý Thông Nhại ôm kiếm. Chậm rãi đi lên bậc thang nói. Ta đần này bế quan. Cần đóng chặt cửa động phủ. Năm năm chớ động. Và dứt tiếng trận pháp động phủ tự động vận chuyển. Cửa đá tràn đầy rêu xanh chậm rãi đóng lại. Cạch một tiếng. Lý Uyên Giao ngẩn đầu lên. Hắn đi vào trong động phủ. Cửa đá tự đóng lại. Phát ra tiếng cọ sát kéo kẹt. Thành âm ôn luận của Lý Thông Nhai lại nhẹ nhàng truyền xuống. Không thể quên mối hận của gia tộc Lý Uyên Giao hất ống tay áo. Đột nhiên quỳ xuống. Chán chạm đất mà bái Đủ ba bái Cho đến khi cửa đá ầm ầm đóng lại Lý Uyên Giao mới chậm dãi đứng thẳng lên Thần sắc nghiêm túc Hai mắt ửng đỏ chậm rộng Rào Rào nhì không dám quên Đế thông nhai sau cửa hơi giường chân Nghe Lý Uyên Giao cất tiếng đáp Nhìn động phủ sạch sẽ ngồi xuống Ghế thủ tọa Mài bực Viết mấy hàng chữ lúc này mới trở lại trước giường Khoanh chân mà ngồi Phí một phên tâm tư của Hồ Ly rồi. Một kiếm này quả quá quyết tuyệt. Để tiên cơ tán loạn. Sinh cơ đoạn tuyệt. Lý Thông Nhài ngẩng đầu nhìn về phương Bắc. khuôn mặt tuấn lãng nở ra một nụ cười. dường như là ở trong khoảnh khắc này. 60 năm qua đã không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người hắn. Hắn dịu dàng nói. Ta quản lý gia tộc. Ngoại trừ địch. Định Sơn Xuyên. Bảy mươi năm trời làm hết bồn Phật. Chết đi thì y phục trình tệ. An nhiên tự tại. Cả đời không có hối tiếc. Không bong ước gì hơn. Hắn đế tay chống cầm. Nhẹ giọng thở ra. Tóc đen rối tung. Hai mắt như là sao sáng chậm rãi ảm đạm. Thanh xích kiếm trong ngực khẽ kêu một tiếng. Cường khí trong động phủ quần quận. Dên gì không ngực Chọn vẹn qua ba hơi thở Trước người hắn hiện ra một viên bạch hoàn Lập lẻ bạch quang Nó bay lượn trong động phủ một hơi thở Rồi biến mất vào hư không Khuôn mặt hắn vẫn tuấn lãng như trước Duy trì bộ dáng 16 tuổi Bạch y bằng phẳng không có một nếp nhăn Nhắm mắt mỉm cười Giống như chỉ đang chầm tư Âm, um, thành âm um va chạm dữ dội của sông đớn vọng lại từ hư không Mặt đất trong động phủ thấm ra từng giọt xương Phát ra tiếng róc rách của suối Dên dì của gió ngày càng lớn hơn Nhưng bị phong ấn chặt trong động phủ Đỉnh Lê Kính Sơn bị khi tức hạo hãn hải dẫn động Bầu trời vốn trong xanh cũng trong một chớp mắt đen dày mây đen dày đặc, Sấm rất vang rội không rất Mưa phùn rơi xuống đất Trời mưa rồi Mơ phùn dày đặc bao trùm toàn bộ lê kính chấn Đám đông hộ đổ mồ hôi như mưa ngẩng đầu Đám người bán hàng rong Cũng mở u che mưa Những chiếc xe ngựa của các gia đình Giàu có từ từ lăn bánh trên đường phố Đá xanh trong hẻm dưới núi Vì mưa mà trở nên trơn ướt Chó vàng rùa Hai đồng cười đùa Tân phụ nắm đồng tiền trong tay Cần nhắc có muốn cắn một thước vải may quần áo hay không Hắn đặng yên không một tiếng động Tọa hóa trong động phủ Tiền cờ vỡ nát Khí tuyệt mặt chết Nhưng mọi người không hề hay biết Chỉ cảm thấy thời tiết lạnh lẽo Mưa phùn lất vất, Vô cùng dễ chịu một cần mưa thu Thật hiếm có vậy là lý thông nhai chết rồi cái chương tiếp theo này nó bị hơi bị lẫn không hiểu sao các bạn đợi mình một chút lại nói về cái tên úc mộ cao hắn ta thực là một kẻ kiêu ngạo, tay cầm thần binh bảo khí, nói: phượng hoàng trú ngô đồng, tiểu hữu có nguyện hàng không? trong tiểu quán nào đó là náo nhiệt phi thường, mọi người ngẩng đầu lên, mắt tròn rẹt lắng nghe, vây quanh thành nhiều vòng, người đàn ông mặc áo xám ở giữa để dâu dê nghiêm túc nói: an cảnh minh kia chính là thiên tài nhất đẳng, đường nhìn hắn ta hừ lạnh nói rằng Ta một thân tiền cốt, là do trời ban, người chỉ là một con dết nhỏ, dám so sánh với phượng hoàng sao. Vừa dứt lời đám đông liền gieo hò không ngứt. Người kể chuyện vút dầu, về mặt đắc ý. Ở góc dưới, một thương niên khoảng 11, 12 tuổi đang đứng, dáng vẻ ung dung, mặc áo lung, cổ tay cốc, cổ tay áo có lông trắng. Vừa nhìn đã biết là công tử nhà phú quý rồi nắm người xung quanh làm như là không thấy, lại để ra một khoảng trống cho hắn. Tay trái thiếu niên còn dắt theo một nam hải năm sáu tuổi, nhìn qua cũng thông minh, tướng bảo có chút tuấn tú. Hechika, danh vọng an cảnh binh thật cao. Nam hải kia non nớt nói, liền thấy thiếu niên có vẻ ngoài hoa lệ kia bất đạo nói. An cảnh binh khi còn sống làm nhiều việc thiện, lại có thiên tư chắc tuyệt, cuối cùng cũng đã có kết cục bi thảm, nên mọi người mới nhớ kỹ như vậy. Nam hải gật đầu, vóc dáng nhỏ nhắn Không nhìn rõ cảnh tượng trong đám đông Lại thêm tiếng gieo hò Nên không nghe rõ, vội vàng nói Rồi sao nữa? Rồi sao? Lý Hỷ chị khoanh tay đứng thở trả lời Ở trong kịch nói hắn lấy một địch nhiều Giết một đường máu thoát thân Từ đó tự do tung hoành khắp thiên thả Trong kịch nói sao? Lý Hỷ mình nghiêng đầu nhịn không được hỏi Vậy trên thực tế thì sao? Tự nhiên là bị Úc gia giết Ngay cả đầu cũng bị lấy đi Hôm nay Hành, Hành đã bày trong bảo khố của Úc gia đấy Lý Hì Trị về mặt buồn bã Thiếu niên luôn có giấc bộ đẹp 3 năm luyện khí 10 năm trúc cơ Cho nên có loại tâm tình tiếc hận Đối với An Cảnh Minh Lập tức là ôm lấy Lý Hì Minh Nhẹ giọng nói Ít xem kịch ngoài đường đi Hãy xem tộc sự nhiều hơn Mới hiểu được những thị trấn Thái Bình này Chính là kết quả của những cuộc chiến huyết tinh ngàn dặm Lý Hì Minh tựa vào ngược hắn Gật đầu lia lia. Đột nhiên, có một người xuất hiện trước mặt họ. Lưng đều kiếm, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng mà giọng điệu có chút bất lực. Nhỏ giọng nói. Hai vị thiếu gia. Tìm các vị khó thật đấy. Đế thì chị liếc mắt nhìn hắn đáp. Chúc mừng công minh thúc. Thành tiệu luyện khí đúng là có sự khác biệt. Tìm được chúng ta còn nhanh hơn cả Ngọc Đình vệ đấy. Đâu có, đâu có. Từ công minh vừa mới đột phá luyện khí xuất quan. Trong lòng vui mừng không thôi, được Lý ghi chị khen như vậy lập tức là nở nụ cười đắp. Công tử khách ký. Năm năm này Lý Gia yên bình vô sự. Tin tức một mình Lý Thông nhái bước lùi Úc gia truyền tới. Càng làm cho tên tuổi của hắn, kiếm trả Mahalansa. Thành danh nguyệt quyết kiếm càng vang dội Thậm chí cái cả ngu quốc và từ quốc cũng có tin đồn Mà Lý Gia hậu tích bạc phát. Năm năm này có nhiều người đột phá luyện khí. Đầu tiên đã đậu phu nhân. Chọn dùng tiểu thanh đinh khí thành tiểu luyện khí Khiến cho đậu thị phong quang một thời gian Sau đó tiêu quy đoàn chọn dùng thanh tịch nguyên khí của tiêu gia Để thành tiểu luyện khí Cũng là công pháp tam phẩm Am hiểu hóa ách giải động Lấy nhu thắng cương Thực lực mạnh hơn so với những người tu luyện luyện khí bình thường một bậc Tính cả từ công minh vừa mới xuất quan và Lý Huyền Tuyên Ở phường thị xa xôi Lý già có 5 vị tu sĩ luyện khí sơ kỳ tu chính pháp Việc bảo vệ gia tộc là quá đủ Không biết đã có chuyện gì nhỉ? Lý Hi Chị hiện giờ cũng không cũng có tu vi thái tức tặng bà. Ôm Lý Hi Minh hỏi một câu. Từ công minh thấp giọng đáp. Nhị lão già từ ô Đồ Phong trở về. Đang ở trong chấn nói chuyện với gia chủ Chờ hai vị công tử qua đó. Và ghép vụ thân mình từ ô Đồ Phong trở về. Thần sắc Lý Hi Chị có chút ngưng trọng nghiêm mặt nói. Ta hiểu rồi. Đã tả công minh thúc Sau đó nói dòng thi triển thần hành, thần hành thuật. Vội vàng chạy tới chân núi. Lý Uyên Bình hiện giờ đã gần 20 tuổi. Kinh nghiệm nhiều năm quản lý khiến cho ánh mắt hắn mang thêm một loại cảm giác áp bách. Dù sắc mặt vẫn tái nhợt Tu Vi cũng chỉ là thay thức tầng 3 nhưng mà không ai dám xem thường. Lý Uyên Rào mặc một bộ đồ đen ngồi bên cạnh. Tu Vi vừa mới đột phá luyện khí tầng 6 tay cầm một ngọc giản màu tím nhạt trầm rộng. Hi chỉ để dẫn Minh Nhi ra ngoài. Lý Uyên Bình cười một tiếng đáp. Huynh trưởng dù sao cũng sắp tới ngày đã không còn bao nhiêu thời gian ở nhà để hai huynh đệ họ thân thiết nhau một chút đi lý Uyên giao yên lặng gật đầu năm trước thanh tuệ phong viên Thoan đã phá quan mà ra thành công trúc cơ tu thành tiên cơ thanh tuyên Nhạc. tiếp nhận vị trí phong chủ thanh tuệ phong khai phong thu đổ đệ viên Thoan xuất quan đến viết thư hồi âm cho lý gia lời trong thư rất nhiệt tình đầu tiên là nói vài chuyện về lý xích kính nói rằng tiếp nhiệm vụ qua mấy tháng sẽ tới vọng nguyệt hồ Xem căn cốt Lý Hy chỉ một chút Mặc dù Lý Gia không có pháp môn bí truyền kiểm tra căn cốt Và thiên phú được tích lũy như là tam tông thất môn Nhưng mà từ tốc độ tu luyện của Lý Hy Có thể thấy 6 năm thành tựu thai tức tầng 3 Tiến vào thanh chỉ tông cũng có đủ tư cách Lý Uyên Bình đặt bút son trong tay xuống Thầy Lý Uyên Giao sắc mặt ngưng trọng Nghi hoặc hỏi Không biết có chuyện gì Khiến chú Hình Trường phải tự mình trở về một chuyến tính ra thì đã đến lúc nộp cung phụng cho thanh trị tông lý uyên gào nhíu mày đáp lý uyên bình gật đầu huynh trưởng yên tâm mặc dù mấy năm nay ma tài đã chậm rãi lắng xuống nhưng mà việc buôn bán trong phường thì vẫn tốt mấy năm nay đã có thêm mấy tu sĩ tạp khí ngoại tộc đến các loại linh vật trong nhà thu hoạch rất nhiều Việc chuẩn bị cúng phẩm lần này chắc chắn không có vấn đề. Gần đây để đang bận rỗi với việc này, đã sắp xếp xong xôi mọi việc, chắc chắn sẽ không có thiếu sót. Lý Uyên Giao nghe Lý Uyên Bình trả lời xong, gật đầu tán thường mở miệng nói. Mấy năm nay chuyện trong nhà đều do người lo liệu, ta tự nhiên yên tâm. Hắn chuyển đề tài thấp giọng, Chỉ là ta từ chỗ Quy Loan nhận được tin tức, nói là năm nay Nguyên Ô Phong Úc Bộ Tiên tự mình tiếp nhận chuyện cung phụ này. Điều khiển hà quang vân thuyền Đi lên vọng người đồ Úc mộ tiên Lý Uyên Bình sững sờ sắc mặt cũng chấn khá khó coi Cuối đầu nói Thực sự có chút khó xử Lý Uyên giao nước mắt nhìn hắn Trong lòng hiểu vấn đề này khó giải quyết Dù sao Lý Thông Nhai đã chặt đất đạo đồ của Úc tiêu quý Nghe nói mấy năm này hắn vẫn dùng linh dựng Là huyết tế kéo dài mạng sống Úc bộ tiên trong tổng kết do bằng hữu rất rộng Trong nguyên ô phòng vốn đã có người bất bình thay hắn ta chỉ là bản thân úc bộ tiên vẫn luôn không tỏ thái độ cộng thêm danh tiếng của kiếm tiền lý gia nhiều lần vang vọng khắp nơi nên không có ai dám nhảy ra gây chuyện hiện giờ úc bộ tiên đã tiên tu trúc cơ tự mình đến vọng nguyệt hồ khi thế hùng hổ ở trong lòng lý lý uyên sau thầm bất an mọi người đều nói lý gia là kiếm tu truyền đời thanh tuệ kiếm tiên cùng nguyệt khuyết kiếm chính là huynh đệ ruột thịt Quy danh hiển hách những nỗi khổ của gia tộc Chỉ có chúng ta biết Trên giữa lý ra chứ có Lý Uyên Giao cùng Lý Uyên Bình Hiểu được chuyện Lý Thông Nhai đã qua đời Lý Uyên Giao yên lặng suy nghĩ một hồi An ủi Ta từng nghe Thúc Công nói Úc Bộ tiên là người ích kỷ và vô tình Nhà ta đã có tiên tộc che chở Có lẽ sẽ không làm gì quá mức Lý Uyên Bình khẽ gật đầu Về mặt tái nhật lộ ra có chút an tâm Nhưng mà khi nhìn thấy một thiếu niên mặc áo lông dáng vẻ hiên ngang Tay dắt theo một cậu bé bước vào sân. Thì ánh mắt trở nên dịu dàng. Lý Huy Trị đưa tay tiến đến một bước cung kính. Huy Trị gặp có phụ thân. Thúc phụ. Lý Huy Trị gọi một tiếng. Lý Uyên sao còn chưa có động tác gì. Lý Uyên Bình đã thân thiết cười nói. Tới đây. Ngồi xuống trước đã đi. Chờ hai tiểu tử trọng mạch kia đã. Bọn họ còn ở trên núi. Một đắt sau sẽ tới. Vâng. Ghi chú trọng mạch là mạch của lý thông nhai lý hi chị lên tiếng gật đầu buông tay lý hi minh ra đứng bên cạnh lý uyên giao lý uyên giao uống một ngụm trà khẽ gật đầu hai huynh đệ trong miệng lý uyên bình kia tự nhiên là chỉ hai huynh đệ hi Huy nguyệt nhất mạch của lý thông nhai theo thứ tự là lý hi chân và lý hi tuấn còn đối dòng lý uyên vân rất đông đảo nhưng mà chỉ có hai đứa con trai đích tôn này là có liên can đang tu luyện trên núi Lý Uyên Bình vừa nói xong Bên ngoài liền có hai người đi vào Người cầm đầu dáng vẻ 16-17 tuổi Nét mặt công kính Một thân áo bào xám, tướng mạo bình thường Ở trên đưng đeo một cây thương chắp tay nói Hi Trần bái kiến hai vị trường bối Hai người Lý Uyên Bình gật đầu Lý Hị Trị bên cạnh mới lên tiếng Mang theo ý cửa nói Tuyên ca nhi Lý Hị Trần thấy Lý Hị Trị Mắt sáng lên Chỉ là ở trước mặt trường bối nên ngại không có nói nhiều gật đầu một chút chất phác. Nam hải 67 tuổi bên cạnh có khuôn mặt tuấn tú, nhíu mày lên tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng. Tuấn nhị bái kiến trường bối, hi chị ca. Lý Hỷ Tuấn là ấu tử của Lý Uyên Vân, vừa mới phát hiện ra có liên kiếu. Hắn ở bên cạnh Lý Uyên Vân không nhiều lắm, mới qua một tuổi thì Lý Uyên Vân đã đi phượng thị, lớn lên ở trên núi nên tính tình khá là hòa đồng. Đại ca Lý Hỷ Trần từ nhỏ đã theo bên cạnh Lý Uyên Vân, thoạt nhìn chất phác hơn nhiều. Đứng ở trong viện không nói một lời. Lý Uyên Giao cẩn thận nhìn. Thu hết vào mắt. Nhìn không được nhìn Lý Hy Tuấn một cái. Không khỏi kinh ngạc tốt lên. Tuấn Nhi thực sự là tướng mạo tốt. Lý Hy Tuấn rõ ràng không phải là lần đầu tiên nghe lời khen ngợi như vậy. Cong mày cười. Giọng nói non đất. Đã tạ thuốc vụ tán thưởng, Khá lắm. Lý Uyên Bình cũng nhìn chằm chằm đứa nhỏ này. những không được khen ngợi một tiếng cười nói. Đứa nhỏ này trời sinh có dung mạo tiên tu. Chưa kiểm tra đình khiếu đã có danh tiếng Người ta nói tiểu hài sinh ra để tu tiên Quả như là không sai Lý Uyên sau gật đầu cười Nhìn về mặt của hài tử tâm trạng cũng tốt hơn nhiều Mới dịu giọng nói Lần này gọi các con tới đây Có vài việc quan trọng muốn nói Lý Uyên Giao bưng chén trà trịnh trọng Gần đây có tin đồn thanh tuệ kiếm tiền đã ngã xuống Trừ ra trên hồ tuy vẫn chưa xác nhận tin tức Nhưng mà truyền ra bốn phía Khắp nơi đều đồn đại Thân đã dòng chính lý ra Các con phải biết được việc này Nghe nói đến danh tiếng thanh tuệ kiếm tiền Mấy vãn búi đồng gần đầu Sắc mặt trầm trọng Hiện nhận đã từng nghe nói cha mẹ Đến từ cha mẹ của mình Lý Uyên Giao gần đầu nói Kiếm tiền đã thăng tiền Kiếm tiền đã thăng tiền Mọi người đều chỉ cúi đầu Bầu không khí trở nên trầm lắng Lý Uyên Giao nhỏ giọng nói Tin tức hồn đăng trong tông đã tắt Và được công bố Việc này đã lan truyền ra ngoài Nhà ta trong tông đã không còn chỗ rửa. Tin tức bị bế tắc. Chỉ sợ là sẽ có người khác bắt nạt. Vì vậy chúng ta đã mời thanh tuệ phong chủ đến đây. Lý Hỷ Trị Hai nhi có mặt. Lý Hỷ Trị vén áo tròn lên đến một bước cung kính đáp lời. Lý uyên Giao nhẹ giọng nói Gia tộc muốn người nhập tông tu hành đầu nhập rất thanh tuệ phong che chở tông tộc luyện thành tiên cơ. Người có hiểu không? Lý Hỷ Trị đáp Chị Nhi nhất định không phụ ủy thác Lý Hì Tuấn và Lý Hy Minh còn nhỏ Chưa hiểu rõ sự việc Chỉ cảm thấy sẽ phải xa nhau nhiều năm Trong đồng có chút không nữa Lý Hì Trần cũng là chưa từng đọc nội sự Chỉ nghe truyền thuyết rằng Thanh Chỉ chính là Thượng Tông Cười nhẹ nhìn đệ đệ nói Được Lý Uyên Giao Cười nhẹ nhìn đệ đệ Lý Uyên Giao ánh mắt lóe lên Đỡ đỡ hắn dậy Nhìn về phía mọi người nhẹ giọng Còn một việc nữa Hiện tại con cháu trong tộc càng ngày càng đông. Con cháu của các nhánh vụ cũng không ít như trước đây. Việc xếp bối tự cần phải phân biệt rõ ràng để tránh nhầm lẫn. Từ đời này của các người, con trai của trường hồ công bá mạch, tên có bộ thủ miên hoặc là bộ nhật, thông nhai công trọng mạch thì theo sơn hoặc là xước, hạng bình công thúc thì theo công cùng kim, xích kính công quý mạch thì theo thủy cùng hòa. Hắn đứng chắp tay, nhẹ giọng Việc này các huynh trưởng của ta đã đề cập trước đây Chúng ta đều ghi nhớ trong lòng Tên của các con đều được lấy từ đó Lý Hy Trần và Lý Hy Tuấn là con cháu của Lý Thông Nhai Cho nên đều lấy chữ Sơn Lý Hy Minh đứng đầu bá mạch Là trưởng mạch Là con trường của dòng chính nên lấy chữ Nhật Lý Uyên Rào đã chuyển đến Chi Mạch Lý Xích Kính để nhận thừa tự Vì vậy mới lấy theo Thủy cùng Hòa để đặt cho Lý Hi Chỉ. Một đám vặn bối gật đầu, đồng ý, lúc này Lý Uyên gia mới gật đầu nói. Việc cuối cùng, theo ta lên núi. Tứ từ đều đã kết thúc. Lục răng tiền tiêu hóa xong lực lượng Huyền Châu phủ trùng. bạch quang trong tay chậm rãi tản đi, thở ra một tiếng. Có lẽ do tù vi Lý Thông nhai bị tán loạn. Huyền châu phụ trùng phản hồi không bằng lý xích kính. Tuy để lục giang tiên cảm thấy no nê nhưng mà vẫn có chút cảm giác chưa thỏa mãn. Uy lực thái âm huyền quang có chút tiến bộ. Có thể tiêu diệt trúc cơ đỉnh phong bình thường. Nếu trúng một kích này trừ phi có tiên cơ đặc biệt nếu không chắc chắn là chết. Hắn trộp vào hư không một cái lấy ra 5 viên bạch hoàn. Lý huyền lĩnh cũng đã chết. Huyền châu phủ trùng còn đại 4 viên bên ngoài. Theo thứ tự đại lý huyền tuyên Lý Huyền Phong, Lý Uyên Giao, Lý Thanh Hồng. Số lượng huyền châu phủ trùng chưa từng gia tăng. Theo tính toán của Lục Giang Tiên chỉ sợ phải khôi phục lực thực lực pháp giám đến cấp độ tử phủ và có thể sinh ra 3 viên nữa. Nhưng mà cảm giác lại mở rộng ra rất nhiều. Hiện giờ giác quan của Lục Giang Tiên đã bao trùm non nửa Việt Quốc cùng với tử quốc. Ngoại trừ sơn môn của mấy tu sĩ tử phủ bán ta không dám nhìn trộn. Thế tục cùng tiểu gia tộc khác đều ở trong tầm mắt hắn. Chỉ thức rằng thị thức không thể xuyên thấu qua đại trận như thần thức. Nếu không, thì cũng là muốn xem kỹ các bí mật gia truyền của các tộc. Về phần thần thức quán, đã bao trùm toàn bộ vọng nguyệt hồ, Úc gia cùng phí gia và một đám gia tộc khác đều trong tầm mắt. Việc của người đọc sách làm sao có thể gọi là trộm được? Hắn khép lại trường cầm vấn tâm quyết trong tay, nhìn về phía bàn ngọc nơi có rất nhiều điểm sáng hiện ra. Ngọc đạo hợp chân quyết, bạch thù khấu đình kinh, hồ thượng pháp khí tiểu luyện, phù lục tinh chỉ đan đạo tiểu dạy. Đan đạo tiểu giải đúng là rất nhiều công pháp. Úc gia năm đó chiếm đoạt đạo thống tưởng ra, kế thừa được rất nhiều sách vờ và kinh nghiệm luyện khí luyện đan Chỉ là công pháp cao cấp không nhiều. Một bộ tứ phẩm lậm bạch thủ khấu đình kinh thì lý ra đã có. Dù sao tưởng ra vốn là đệ tử ngoại môn của tiên phủ cũng có mấy loại công pháp cao cấp ngoại trừ một đạo tam phẩm công pháp vọng hải Cản Sơn Quyết tu thành đạo cơ gọi là Ngu Cản Sơn còn lại đều là công pháp tam phẩm kim tính. Có thể thấy Nguyệt Hoa Nguyên Phủ đã để lại cho đệ tử ngoại môn con đường tu luyện đến tử phủ. Với lúc tiện nghi cho các gia tộc trên hồ này năm sáu đạo công pháp tu luyện Tây Trúc Cơ so với những người ở khuẩn Nam Nguyên kia chỉ tu luyện công pháp cấp 1 thì nhiều con đường hơn nhiều. Ta Lục Giang Tiên kiếp trước làm việc vẫn rất chính trực. Hắn tự dễ cười một tiếng ghép mấy đạo thống này lại với nhau theo thứ tự là Ngọc Đình Tương, Ngọc Thanh Nhai Đạo Hợp chân Gian Đạo cẩm còn thiếu một bộ Lục Giang Tiên suy đoán một hồi, kết hợp với việc Ngọc Úc Phong, Úc Ngọc Phong cùng phí vọng bạch thân từ đảo tiêu, âm thầm nói. E rằng người tiếp theo chính là Thượng Nguyên chân Nhân đột phá kim đan. Có lẽ là cầu kim tính chính là con đường này. Nghĩ như vậy, Lục Giang Tiên cảm giác những công pháp này đều là loại vạn phần hung hiểm. Để sang một bên, sửa sang lại ba phần bí pháp luyện khí, một phần bí pháp luyện đan, cùng sáu phần bí pháp phù lục cùng với hai bộ công pháp tam phẩm còn lại, theo thứ tự là Hàn Tùng Tuyết Quyết của Phí Gia và Vọng Hải Cản Sơn Quyết của Úc Gia. tìm một cái cớ, bạn mấy thứ đẩy xuống cho đám nhóc Lý Gia. Hắn suy nghĩ một hồi. Chỉ là Lý Gia đã không còn trúc cơ. Theo Lý mà nói, Pháp giám phụ trùng cũng nên là từ 9 viên biến thành 6 viên. Vậy sẽ có 2 viên bàn ra mới hợp với suy đoán của Lý Gia. Lục giăng tiền đắn đo một hồi. Dù sao năm đó phù trùng gia tăng từng bước một Lục Giang Tiên cố làm cho khớp thời gian Và lúc theo thực lực của Lý Thông Nhai Trở nên mạnh mẽ và tăng nhiều Vì vậy Lý Thông Nhai lúc ấy suy đoán rằng Phù trùng gia tăng cùng với thực lực của người nắm giữ Hôm nay Lý Uyên Giao cầm pháp giám Phù trùng cũng có thể biến hóa Lục Giang tiền suy nghĩ một hồi Cuối cùng vẫn thả 5 viên phù trùng ra thảm nghĩ Nhưng không thể vì vậy Mà làm chậm chẽ sự phát triển của Lý gia Lý Uyên Giao là người thông minh Sẽ tự nghĩ ra cách giải thích Lý Uyên Giao dẫn theo mấy đứa trẻ đến núi Đứng trước hậu viện Trận pháp trước mặt tỏa ra ánh sáng trắng Lý Hì Tuấn về mặt mong chờ Kéo tay Lý Hì Minh bên cạnh thấp giọng: Tam ca Có phải như là lời mọi người nói Nhà mình có một thanh kiếm tên màu xanh trắng không Không biết Lý Hì Minh nhíu nhú, nhú lông bày nhỏ nhắn Ngũ quan quán đoàn chính nhìn qua có chút thuận mắt nhưng mà đứng cạnh Lý Hy Tuấn thì làm làm cho lu mở đáp dù sao ta ở trên núi nhiều năm như vậy cũng chưa từng đến gian viện này là từ đường Lý chị bên cạnh ôm áo lông gấm nhẹ giọng mở miệng hắn lớn hơn hai đệ đệ nhiều hay đến nhóc chỉ đến eo hắn thôi hắn ôn tồn giải thích năm đó ta cùng với chân Ca xác định có đình can liền được đưa đến đây để bái tổ học thuộc sử sách của gia tộc đấy hai đứa bé bừng tỉnh đại ngộ lý hi chân thì đứng ở đầu tiên không nói một lời lý uyên giao bấm quyết thi pháp mất ba lần thi pháp mới mở được cửa trận này dẫn bốn người vào hậu điện trong hậu điện trưng bày nhiều đồ vật cổ xưa thậm chí còn treo vài tấm da sói ở giữa cho một cây cung màu nâu xanh tràn đầy vết chảy xước. cấp bậc cũng chỉ đến thái tước đương lại có vẻ càng thêm thăng thường lý hi chân và lý hi chỉ liếc nhau Đều nhìn thấy sự kích động xúc động trong mắt của đối phương Lý Hị Trị thần bí lại hưng phấn Thấp giọng nói Thanh ô cung Lý Hị Trần không giỏi nói chuyện Chỉ nặng nề ừ một tiếng Cung này là pháp khí khi Lý Hạng Bình còn sống Hai người từng đọc tộc sự tự nhiên hiểu được Lý Uyên Giao lướt mắt nhìn bốn người Lấy ra một viên ngọc giàn Trầm giọng. Trước đó vài ngày Các người có đọc phương pháp tiếp dẫn Đến giờ còn nhớ chứ Tất nhiên là nhớ kỹ bốn người nhìn nhau gật đầu lý uyên giao hài lòng thu hồi ngọc giản cười nói được cũng đỡ cho ta phải tốn thời gian ngay sau đoán dẫn bốn người đi một đoạn đẩy cửa đại điện ở trên những tấm bia thờ đứng yên lặng trong khói nhang gia cung trang nghiêm chắp tay lý uyên giao dẫn bốn người cung kính cúi đầu vỗ một cái lên thăng dương phủ lập tức phong bế lục thức dẫn đến bàn thất pháp giám màu xám xanh ở trên cao nhấp nháy ánh sáng từng đạo ánh chăng như đợt xương Như khói chạy xuống Sau khi để tiêu bối Nối đuôi nhau quỷ xuống Lý Uyên Giao cung kính bái lạy, Rồi tiến lên thần thức thăm dò vào pháp giám Chỉ thấy 5 viên phù trùng màu trắng sáng bóng 5 viên Lý Uyên Giao ngẩn người Suy nghĩ một hồi Ở trước mặt hiện ra vui mừng thầm nghĩ Thì ra là huyền phong thúc Tu thành tiên cơ Phù trùng pháp giám luôn dựa vào thực lực mà định Lý thông nhai sau khi đột phá Trúc cơ đến thành chín cái Hiện giờ Lý Thông Nhai đã qua đời, lại vẫn là 9 cái. chứ có thể là Lý Huyền Phong đã đột phát trúc cờ. Chỉ tiếc Huyền Phong thúc đã bị vây ở ỷ Sơn Thành. Tin tức bị cô lập, chuyện đến như vậy mà không mà cũng không biết. Lý uyên Giao thở dài trong lòng. Giờ đã có thêm chút tự tin đôi lại một bước cùng kính nói. Lê kính Đí Thị, thành tâm cúng bái, lễ vật hiến tế, không phụ sự mong đợi, tùy lục thiêu, thân tạ thái âm. Thần thức của Lục Giang Tiên bị đánh thức. Tư pháp dám hiện ra, nhìn bốn đứa trẻ đang quỳ ở trước mặt. Một làn sóng vô hình và trong suốt quét qua. Ở trên đầu bộ đứa trẻ đã xuất hiện một vầng hào quang màu trắng gần như trong suốt. Lại một thế hệ nữa. Thiếu niên phía trước lớn tuổi nhất, Hà là Lý hy Trân, nhìn qua là người thành thực. Đã là 16-17 tuổi, thay thức tầng 3, thiên vũ tạm được. Chỉ là bạch hào có ba thức, tỏa ra ánh sáng yếu ớt Lục Giang Tiên Đức bắt một cái rồi bỏ qua Tiếp đền thứ hai thì ao gấm lông kiểu, khuôn mặt giống Lý Uyên Giao, trông khá anh tuấn, khoảng cách giữa hai mày hơi ngắn, có vẻ hơi xảo quyệt. Đây là Lý Hy Trị, là người được đưa đến Thanh Trị Tông. Lý Hy Trị 12-13 tuổi. Thay tức tầng 3, thiên phú tu hành hẳn là cùng cấp bậc với Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng. Lục răng tiên tạm thời định là thượng đẳng, hào quang trắng dài 6 tức. Kế tiếp là Lý Hy Minh, hào quang trắng dài 7 tức. Thiên phú tu hành chỉ kém lý hy trị một chút. Thần thức luộc răng tiên quét qua người hắn. Lại phát hiện ra có chút không đúng. Ồ. Hắn cẩn thận kiểm tra hai lần. Từ thăng dương phủ đến thập nhị trọng lâu. Cuối cùng rơi vào trong khí hải huyệt. Quả nhiên không sai. Ở trong huyệt khí hải này. Bốn đạo đan hạ. Thùy hỏa tương sinh. Thăng dương phủ lại vững vàng trung chính. Không có dấu hiệu bất ổn âm dương là thiên tài luyện đan. Lục Giang Tiền dù sao cũng đã đọc qua hai quyển đan thư, từ trong tàng thư của Úc Gia cùng Phí Gia, hắn đã đọc rất nhiều thư tịch miêu tả đan đạo. Tự nhiên hiểu biết nhiều hơn so với người Lý Gia, lập tức nhận ra, vui mừng nói: Hào quang trắng dài bảy tấc. Sau khi nhận Huyền Châu phù trùng cũng là một thiên tài, có thể làm trụ cột Lý Gia, huống chi hắn có thể luyện đan, đúng là bà bối. Lục Giang Tiên cô độc 80 năm Đã chứng kiến nhiều thế hệ lý gia lớn lên Trước sau nhìn ký ức của Lý Xích Kính Cùng Lý Thông Ngài Ít nhiều có chút cảm tình Trong lòng vui vẻ Lập tức là tiếp tục xem Lý Hy Tuấn người cuối cùng Tướng Mạo thật đẹp Người tu tiền vốn không thiếu người đẹp Lục Giang Tiên cũng coi như đã nhìn thấy Rất nhiều người trên hồ Lý Xích Kính có dung mạo tuấn tú Ung dung hảo phóng Phí vọng bạch và an cảnh Minh đều có khí độ xuất trần Nhưng mà khi nhìn thấy Lý Hy Tuấn Hắn vẫn nhịn không được mà thốt lên Lý Hy Tuấn chỉ sinh sau Lý Hy Minh 1-2 tháng Hai người nhìn qua giống nhau Nhưng mà Lý Hy Tuấn có tướng mạng tốt Dù khuôn mặt còn non nớt Mặc dù còn nhỏ nhưng mà đã có thể nhìn ra lông mày kiếm sắc Nhìn ra lông mày kiếm mắt sao So với các huynh đệ khác thì nổi bật hơn Thiên phú bình thường Nhưng hào quang trắng dài chín tắc Lục Giang Tiên bấm đầu ngón tay tính toán Tuy Lý Hy Tuấn có thiên phú không đổi trội Chỉ ở mức trung bình, nhưng mà mới hào quang trắng dài chính thức, đủ để hắn vượt trội so với những người tu luyện bình thường, thậm chí còn vượt qua tài năng của Lý Hy Minh trước khi nhận phụ trùng. Lý Hi Minh nhất định phải nhận phụ trùng, còn đại Lý Hy Trị và Lý Hy Tuấn. Phụ trùng trong tay lục Giang Tiên chưa bao giờ sung túc đến vậy, thế là hắn ra tay trả hào phóng, cân nhắc một chút, rồi vung tay ném ra ba phụ trùng. Lý Hy Trị sẽ đến Thanh trì Tông, tốc độ tu hành chắc chắn đã vượt trội, nên cũng xứng đáng nhận một viên. Nếu chỉ Minh Lý Hy Minh nhận phù trùng, e rằng một mình sẽ khó chống đỡ, tương đại có thể gặp kết cục như Úc giả. Dù thiên phú đi Hy Tuấn bình thường, nhưng mà với bạch hào dài chín tức, nhận phù trùng cũng làm hắn trở thành một tiểu thiên tài, nên cũng sẽ nhận được phù trùng. Ba phù trùng được treo lơ lửng ở trên đầu ba đứa nhỏ, hai cái còn lại ở trong tay lục Giang Tiên cũng đủ để thừa Minh bối rừng. Hắn phân biệt chia ra ba bộ công pháp Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết Đan Đạo Tiểu Giải Và Hàn Tùng Tuyết Quyết cho ba đứa Hắn đậm tức bấm điệm pháp quyết Ba đạo bạch quang từ trong cương màu xanh nhảy ra Phá vỡ ánh trăng nhạt như xương Phát ra ánh sáng trên không trung Thần dị phi thường cuối cùng Lưu Quang mơ hồ Chia thành bảy màu nhạt nhạt Trông thật mê người Ba viết Lý Uyên Giao Đại Hỷ Nhìn Lưu Quang rơi xuống ở trên người ba đứa nhỏ Vội vàng vỗ một trường lên vai tr rời bỏ phong phong ấn pháp lực, chậm giọng nói. Bình tâm tĩnh khí, bảo vệ nguyên khí, dựa theo tiếp dẫn pháp mà vận hành pháp lực. Tiếp phòng xin phép ngừng tập để mọi người nhé. Một tập rất là hay. Và tập này thì uh, Lý Thông Nhai à, Lý Thông Nhai đã chết rồi. Rất là buồn như vậy là đời đầu tiên của Lý Gia, đời con Đời thứ nhỉ đời mà Lý Thông Nhai, đi Hạng Bình này, cũng đều đã mất hết rồi. Và tiếp theo, các đời tiếp theo sẽ như thế nào Lý ra sẽ phát triển ra sao? Chúng ta dần dần khám phá nhé. Bộ chuyện rất hay đấy, mọi người giúp phong uh, like video và chia sẻ rộng rãi những tập đầu tiên cũng như là quay về tập 1 rút phong uh, comment vài câu review cho anh em mới nghe nhé. Xin chào anh em.